Đã có lúc liên toan trở về nhà Rồi phân vân nàng lại ở lại Do dự, lúng túng Hết đứng núp cổng nhìn vào trong sân trường Lại ngồi lánh ra vệ cỏ bên đường Chờ đợi Chỉ sợ rằng nhỡ chồng nhìn ra bắt gặp Thì chồng sẽ mắng Vì ngay từ khi bắt đầu vào thi Mình đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng Hỏi han tin tức Để làm cho chàng sốt ruột Mình nói tránh ra thế, chứ kỳ thực, thời chỉ vì chàng bẽn lẽn, nhút nhát như phần đông bọn thiếu niên ngày nay, họ không muốn anh em đồng học biết rằng họ có vợ rồi. Nhiễm những tư tưởng phóng đáng của buổi đời mới, đối với chủ nghĩa gia đình, họ cố làm ra mặt lãnh đạm, khinh suất Vì thế, tuy rất yêu quý vợ mà hễ gặp vợ ở ngoài đường, mình không hề dám vồ vập, hỏi han bao giờ. Ở ngoài đường còn vậy, nữa là ở nơi đông đủ các anh em bạn học. Liên thì Liên hiểu theo một ý nghĩa khác. Nàng cho rằng chồng nàng là học trò, một bậc trí thức, mà nàng thì lại là một kẻ hạ tiện, vai mang, đầu đội. Nếu ở chỗ công chúng, nàng nhận là vợ Minh, tức là nàng, làm giảm mất giá trị của chàng đi. Ý nghĩa ấy Liên có đã lâu, chứ chẳng phải lời dặn cặn kẽ của Minh đã gợi ra trong tâm trí nàng. Xong dẫu sao, nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hất hủi Vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của Minh Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua chí nghĩ liên mà thôi Vì bao nhiêu tinh thần nàng để cả vào sự chờ đợi kết quả thi của chồng Bước chân sột soạt trên sỏi Một tiếng động sẽ cũng đủ làm cho nàng giật mình hoảng hốt Tiếng cười ha ha ở trong trường đưa ra Làm cho nàng đứng phát dậy như có một cái động cơ sai khiến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 Người đứng bên ý chừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của Liên Mỉm cười, vỗ vào ngực đáp Đỗ rồi, chồng cô đỗ rồi Bối rối Liên không kịp nghĩ, tưởng thực Thế à, nhà tôi đỗ rồi à Trong lúc quá sung sướng, hai chàng chỉ biết đùa bỡn, pha trò Nhưng chợt nghĩ ra rằng chồng người kia là bạn học của mình Thì một chàng hối hận hỏi Xin lỗi chị, vậy anh ấy tên là gì thế chị Liên ngẩn ngại không dám nói sợ làm mất thể diện của chồng nhưng lòng mong ngóng thắng thế cả cái sự rụt rè Liên xe sẽ, sẽ đáp anh Minh, anh Nguyễn Minh Liên hơi lo lắng đợi câu trả lời nhưng nào họ có trả lời ngay cho một người có vẻ kinh ngạc hỏi Liên anh Nguyễn Minh à Liên cất giọng run run vâng, anh Nguyễn Minh sao thế ông chị, là chị Nguyễn Minh à vâng, sao ạ Thôi, thế chị về sắp sửa ăn mừng đi, anh mình đỗ đầu. liền thở dài như chút được bao sự ưu phiền muộn trong lòng, chắp tay chào, nói cảm ơn rồi cắm đầu chạy. Trưa hôm ấy, sau khi đi lang thang với các anh em bạn chúng tuyển, mình lững thững trở về nhà. Chàng định bụng treo vợ, cố làm ra bộ buồn giàu để nàng lầm rằng chàng thi trượt. Xong vừa tới cổng, chàng đã gặp Liên tươi cười hớn hở đứng chờ.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 Liền bỗng nhớ ra rằng chưa làm cơm Liền bảo Minh Nhưng để em đi làm cơm chứ Hôm nay ông Hoạt xin nghỉ Về nhà ông ấy có việc bận Nên cơm chưa ai thổi cho Thôi sáng nay mình hãy ăn tạm bữa cơm xoàng Đến chiều hãy ăn tiệc mừng nhé Mình cười Vậy ra mình mua gà để làm tiệc đây Hai vợ chồng cùng đi lại chỗ để cái lồng Liền cúi xuống, bắt con gà ra cầm hai chân, nhắc lên nhắc xuống trước mặt chồng, như đó là một vật quý, đáng giá. Còn con gà thì như nghĩ tới cái chết sắp đến, xe sẽ rền rĩ, tiếng kêu khàn khàn, tựa một người ốm sắp sửa lìa trần. Mình khen, con gà đẹp quá nhỉ, mình nhỉ. Liền cười tự đắc, em mua có hai hào tám. Ồ, rẻ nhỉ, mình cũng biết là rẻ kia. Mình nhìn con vật vỗ cánh rẫy dụa thì đem lòng thương hại.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 Hay ta đi ăn cao lâu? liền dãy này, trời ơi, ăn cao lâu thì tốn tiền quá mình ạ. Không tốn lắm đâu, nhất là ăn ở các hiệu nhỏ. Thêm một đồng bạc có đủ không? Một đồng thì thừa chán. liền mừng rỡ. Thế ăn ngay bây giờ có được không? Sao không được? Nhưng hiệu ở đâu mình? Ở phố Hàng Buồm. Ở tận phố Hàng Buồm kia. Thế thì ta phải đi ngay mới được. Thôi, đi mình. Mình ngắm vợ ngần ngại. Giá em thay bộ quần áo khác thì hơn Bộ này dây đất dây cát trồng lôi thôi lắm Liên cúi xuống nhìn quần áo Quả thấy lấm láp nhem nhuốc Cũng hơi lấy làm ngượng Chết chửa nếu mình không bảo thì em quên Em vừa làm vườn vào Mà vườn lại có bùn lầy vì hôm qua trời mưa Liên vào trong nhà thay quần áo Còn Minh thì đứng bên hàng dậu ngắm vườn Những luống mới xới Đất vàng, rất gọn gàng, vung vắn Trong lấm tấm trên trúc Những cây cúc mới xeo xanh non Trong lòng Minh vui sướng Minh thấy các vật cũng đều đẹp đẽ Tươi tốt hơn mọi ngày Hoa hệ trắng mát hơn Hoa hồng quế đỏ thắm hơn Hoa kim liên vàng chói hơn Hoa mộc, hoa sói, hoa hoàng lan Hương thơm ngào ngạt hơn Ngẫu nhiên, Minh nhớ tới lời nói ngây thơ Của Liên mấy tháng trước Sự sung sướng ở tự trong lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình ngắm gì thế? Mình quay đầu lại Liên vẫn áo nâu non, quần lĩnh thâm, có chiều bẽn lẽn Thế chồng nhìn thì cúi xuống lấy tay vút tà áo Mình hỏi Sao mình lại không đi đôi dép anh mua cho độ nọ ấy mà Liên lặng lặng, ngoan ngoãn và buồn Lấy đôi dép một quai ra láng rồi đi rửa chân Một lát Liên ra bảo chồng Thôi lần này thì mình không làm tội em nữa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 Hay là vừa thi đậu, ít nữa sắp sửa ra làm ông giáo Nên quan niệm của ta đối với cuộc đời đã mất sự giản dị đi chăng? Mình nghĩ điều gì vậy? Câu hỏi của Liên khiến mình lúng túng Không Hay mình sợ ngượng? Mình vờ không hiểu, hỏi lại Em bảo vì sao anh lại ngượng? Vì anh đi với em ở ngoài đường Điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ Anh cứ đi trước, em cách một quãng để em theo sau Minh nhìn vợ rơm rớm nước mắt. Em hay nghĩ lẩn thần lắm, thôi đi. Ra đường, Liên đi theo Minh trong lòng vui sướng vì được nghe những lời chúc tụng của người làng. Mất đến nửa giờ, hai vợ chồng mới đi tới vườn Bách Thảo. Vì đi được vài bước, lại gặp người quen giữ lại hỏi chuyện. Nào chuyện thi cử, nào chuyện xin đi làm, có người lại hỏi Minh ăn khao không?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 May sao lúc đó có bàn ở buồng ngoài gọi nước sôi Nên người hầu sáng chạy vội ra liền hỏi mình Vậy ăn món gì Mình cho mày ngẫm nghĩ Anh chỉ biết mỗi món mì bò Hào hai một bát Thế thì mới có hai mươi bốn xu thôi Anh muốn ăn thức ăn gì thì ăn Hầu nhưng không được quá một đồng đấy nhé Mình cười Thế nhỡ anh muốn ăn bóng Liên tưởng chồng nói thực ngớ ngẩn hỏi Bóng thì mất bao nhiêu tiền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 Lúc trở về nhà thì anh chị quên cả giữ gìn, liền đi sát bên chồng luôn mồm hỏi chuyện, sự sung sướng làm cho người ta hết ngưỡng.